Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà biết bà ấy lại cho tôi ăn doi Cậu tự trọng đi Nói rồi cô liền xoa xoa mặt Cậu mỉm cười rồi nói Em véo chị thì đã là gì chỉ còn ôm em hôm qua cơ mà Tôi Nhưng mà vũ nộ có biết đâu Chị không nói ai mà biết Cô phụng phiệu rồi có người lại Về đến nhà đát sông và trong nhà ngay Đói quá đã muốn chết luôn Vũ nộ vừa bưng cơm vừa nhíu mày tiểu thư giữ ý, giữ tứ một chút đi, chẳng ra cái thể thống gì cả. Vừa nói cô đã cười dày ra và leo lên bàn ăn, vừa cầm chén đã bị Vũ lấy đũa khỏ vọt tay. Còn không chịu mời cậu ăn. Phú nụ nhìn muốn rớt cả con mắt, cứ bỏ chén xuống rồi cúi dập người cung kính. Dạ mời cậu. Nhưng mà tôi là chị dâu cậu ấy cơ mà, mời cái gì chứ? Vừa nói xong thì Vũ liền bảo, Chị dâu thì chị dâu, nhà con trai là lớn nhất, cậu hai mất rồi thì cậu út là lớn nhất, chỉ sau có bà mà thôi. Cô đồng đưa cái chân rồi liếc qua cậu, cậu ăn cơm đi cho tôi ăn ké với. Nói rồi cậu mỉm cười cái ngồi lên bàn bà vú chợt hỏi, cậu không thay đồ mà ăn luôn sao? Cậu vừa gắp đồ ăn vừa nói, chị dâu đói rồi không cần thiết nữa. Cô mừng rỡ leo lên ăn, vú nhú mày dưỡng nghiến răng. Diệt không còn phép tác gì cả. Nói rồi vũ tức giận đùng đùng đi ra sau bếp. Cô vừa thi vũ đi đã vừa hút vừa lấy đũa lùa cơm vào miệng. nhai nhóc nhách rồi nhìn cậu cười hề. Cậu từ tốn ăn mà nhìn cô cảm thấy rất buồn cười. Tối đó cô ra sau tắm rửa. Có kiểm tra bốn nước nhưng đứa trẻ đã biến mất. Cô tắm cũng không bị nghẹt nước nữa lát sau vào trong phòng ngủ cô vẫn lấy cái túi mà bà hậu cho đội lên rồi ngủ. cô ngáy ngủ ầm ầm. cô nằm xuống là ngủ ngay. đêm khuya cô nằm mơ thấy hai mẹ con nhà ông Trần. bà ấy nhìn kỹ thấy mặt thì đẹp lắm. còn thấy thằng con vẫy tay chào. nó ôm mẹ cười khúc khích. rồi hai mẹ con cúi đầu xuống. rồi họ bỏ đi. họ đến để cảm ơn cô và xin lỗi đã dọa cho cô sợ rồi đi mất. Sáng hôm ấy Vũ nụ ra phía sau giặt rũ quần áo, cô bước ra thấy như vậy thì nói Vũ à, cháu đói quá, có gì ăn chưa? Vũ quay qua nhìn cô rồi nói Sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt đã đói ăn, tiểu thư đúng là con heo mà Vũ thấy mặt của cô thì hầm hầm thức giận bỏ vào trong Cô sẵn tay áo rửa mặt, rửa xong thì thấy khói đang nghi ngút ở trong nhà mỉm cười cái rồi đổ nước ra Kéo váy cao rồi lại ngồi xuống đó giặt Vừa với quần áo lên Thì cô vô tình nhìn vào cái nhà kho Tự nhiên cảm thấy dựng cả tóc gáy kiểu gì Ánh sáng buổi sớm Thì chưa tím mức sáng bừng Mà cô lít qua cái khe hở Của mấy miếng gỗ đóng nhà kho Thì thấy trong đấy Giống như có cái gì đó đang phát sáng vậy Lại còn dài nữa Chỉ trong thoáng cái Đã vụt phát biến mất Cô trước mắt đã không còn thấy thứ đó đâu Bèn tặc lưỡi cho qua Một lát sau Vũ đi ra thấy đồ giặt sạch sẽ cả rồi Còn cô thì ngồi ngoài ngoài ở trên bàn Cô giặt quần áo đó à Cứ không nói gì rõ ràng là biết nhà này ngoài cô ra Thì ai trồng khoai đất này Cô liếc qua nhìn bà chu mò Thầm nghĩ đã không muốn khen thì thôi Còn hỏi bằng cái giọng hằn học Mà giặt đó Vũ à không phải tôi đâu nói đến đó cô liền thuyết cầu từ trong bước ra, cầu liền ngồi vào trong bàn rồi nhìn vũ, vũ tạm không nói nữa đùng đùng đi ra đằng sau. Lát sau thức ăn đã được dọn ra đầy bàn, cô gấp lấy gấp để bỏ vào chén, sáng rạng cả đống đồ cho nên mất sức. Bà vũ không ưa cái nết ăn của cô từ lâu, cho nên lấy một cái cây gõ vào tay cổ cô. cô nhíu mày rồi nhìn lên liếm mới hạt cơm quanh mép rồi ngồi ngay ngắn lại ăn chậm rãi cậu không nói gì cả chỉ ngồi đó ăn từ tốn Đúng là con nhà giàu ăn nhìn tướng cũng sang nhà vú nụ cái gì cũng không tốt nhưng ít ra bà ấy nấu ăn ngon với lại rất hay đổi món nhà gần dốc nối cho nên có ai đi rừng về là bà chặn đường mua đồ rừng về nấu cô cũng chẳng khó ăn chỉ là ăn hơi nhiều nết ăn hơi xấu tướng đi lại sỗ sàng, cái gì cũng xấu cũng tệ hại. Cô như một cái cây, cây sống trong rừng vậy, mọc không ngay thẳng lề lối, mọc sau thì mọc, chịu mưa chịu gió, rồi đâm ra mạnh mẽ, kiên cường độc lập. Không giống như là nhiều tiểu. Nghe